trích lời ra mộc. Yêu khác giới cũng vậy, yêu đồng giới cũng thế, lột bỏ bề ngoài, bản chất khác biệt không nhiều. phường Tử Minh là người có tiền, đây không phải bí mật gì trong thế giới gay ở thành phố A. 10 gã gay thì có đến 9 gã tự nhận mình thời thượng, thích khoe khoang, yêu thích hết thảy những thứ vừa đẹp đẽ vừa lấp lánh. Một trong những sự hiểu lầm của người ngoài đối với thế giới gay là quan hệ của dân gay không có những xích mích về lợi ích vật chất như tình yêu nam nữ Thực ra gay còn thích tiền hơn Dù sao thì tất cả những thứ tốt như là quần áo hàng hiệu trang sức châu báu, xe đẹp hay khách sạn cao cấp cũng đều phải dùng đến tiền Cho dù là một gã gay vừa xấu xí vừa ưỡn nẹo như đàn bà Chỉ cần có một chiếc xe xịn lại có thể cung ứng được khách sạn 4 sao trở lên thì vẫn có thể câu được vô số trai đẹp xịn, Vương Tử Minh ngoại hình sẽ coi, ăn nói cũng rất hay, thuộc loại cực phẩm trong giới gai thành phố A, người bình thường không thể tới được. Lúc đầu, Mã Thụ Sinh có thể tán tình được Vương Tử Minh cũng là nhờ ngẫu nhiên. Vì vậy, sau khi hai người sống chung hơn một năm, hắn vẫn không thể tin được mình lại may mắn đến vậy. Những người trong giới đều biết Vương Tử Minh có tiền, chỉ có người thật sự gần gũi với Vương Tử Minh là má thụ sinh mới biết hắn có nhiều tiền thế nào. Lúc đầu phụ huynh nhà họ Vương cho rằng việc Vương Tử Minh công khai xu hướng tình dục chỉ là làm bừa, đuổi hắn đến Mỹ học cũng chỉ là sớm thực hiện một việc đã nằm trong kế hoạch. Điều thật sự khiến người nhà hắn nổi điên là sau khi học sự bị đại hậu, hắn không nghe sắp xếp của gia đình học trường luật mà lại chạy đến New York học nhạc kịch gì đó. Cái gọi là cắt nguồn trợ cấp cũng chỉ đơn giản là muốn ép hắn phải cúi đầu Không ngờ một mình hắn vẫn sống được ở New York Còn làm người mẫu bán thời gian tự nuôi sống mình Đến lúc hắn tự lập được thật Người nhà họ vương lại coi trọng hắn Bắt đầu muốn cải thiện quan hệ Ai ngờ vương tử minh hoàn toàn phất lờ cảnh ô liu của phụ huynh đưa ra Ngoài anh trai hắn hoàn toàn không nói chuyện với bất cứ ai trong gia tộc nữa Lúc được biết Vương Tử Minh đã quyết định không lấy một xu nhà họ Vương, cũng không nhận một góc tài sản nào của nhà họ Vương. Má thụ sinh đã thất vọng một hồi, mãi cho đến lúc hắn phát hiện việc làm ăn của Vương Tử Minh cũng kiếm được rất nhiều tiền. Thì ra, Vương Tử Minh không thật sự ngu ngốc đến mức phải cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, cũng không đoạn tuyệt về thế giới thượng lưu đó. Khi hắn còn chưa tốt nghiệp, một người bạn của anh trai hắn đến New York, mang một ít đặc sản trong nước anh trai hắn gửi đến cho hắn. Vương Tử Minh mời người này ăn cơm để cảm ơn. Trong bữa cơm, hắn nghe bạn của anh trai nói, việc làm ăn của mình ở một thành phố đang gặp khó khăn. Thị trường thành phố này là con quan chức, rất khó lấy lòng, muốn biếu tiền cũng sợ người ta ném thẳng ra ngoài. Vương Tử Minh thuận miệng nói mình có nhìn thấy tác phẩm của một vị họa sĩ đời Minh trong danh sách vật phẩm đấu giá của một công ty đấu giá tại New York quê quán của họa sĩ đó chính là thành phố kia. người bạn anh trai đang lo lắng không biết lấy biện pháp nào để lấy lòng quan chức địa phương, lập tức nảy ra một ý muốn mua bức tranh đó về, nhưng thời gian đấu giá lại không phù hợp với lịch trình của anh ta, nên đã nhờ Vương Tử Minh làm việc này. Hơn nữa còn nói rõ sau khi mua được sẽ trả cho Vương Tử Minh năm phần trăm tiền công. khi đó Phương Tử Minh cho rằng đây chỉ là một lần giúp đỡ tình cờ. Không ngờ, sau khi làm việc này xong, danh tiếng của hắn đã lan rộng. Đầu tiên là bạn bè và người quen cũ tìm hắn. Sau đó là bạn của bạn. Thậm chí là người lạ cũng nhờ đến hắn giúp đỡ. Hắn xuất thần tốt, ngoại hình đẹp, làm việc không lập lờ, rất dữ chữ tín. Vì vậy dần dần có một chút tiếng tăm. Sau khi giấc mơ nhạc kịch ở New York vỡ vụn, Vương Tử Minh bắt đầu coi việc này như một sự nghiệp. Phạm vi phục vụ ngày càng mở rộng, đi lùng đồ cổ, tranh chữ, châu báu khắp thế giới. Những người đó có người mua để tặng, có người mua sưu tầm, còn có một số người mua chỉ để khoe khoang. Cùng với số tiền có tiền ở trong nước ngay càng nhiều, việc làm ăn của Vương Tử Minh cũng ngày càng tốt. Trong một năm sống chung với hắn, mã thụ sinh đã ước tính mỗi năm hắn có thể kiếm được khoảng răm triệu đô. Quả thật là một triệu phú. Lúc buông tay, nói thật má thụ sinh cũng rất tiếc nuối. Nhưng ai cũng biết giữa đàn ông với đàn ông làm sao có chuyện lâu dài. Trương Kỳ chính là phương án dự phòng của Phương Tử Minh. Sớm muộn cũng có một ngày Phương Tử Minh chơi chán sẽ kết hôn với Trương Kỳ. Đến lúc đó hắn có cái gì dù vương tử minh đã nói đến chuyện di cư kết hôn sống cùng với nhau má thụ sinh cũng tỏ vẻ cảm động nhưng thực ra lại không tin lời nào đều là đàn ông ai chẳng biết những lời ngon ngọt chỉ dành để hai bên thỏa mãn hơn lúc quan hệ với nhau đàn ông và đàn ông đơn giản là chưa bởi một chút đừng bao giờ nó đến lâu dài càng không cần phải nói nhà họ má ba đời độc đinh Bố mẹ già lo lắng vì chuyện cưới xin của hắn đến bạc tóc Hắn không thể tiếp tục bất hiếu Vì vậy, hắn mới miễn cưỡng tìm lý do cãi nhau với Vương Tử Minh một trận Rồi bỏ về quê lấy đồng sai nghi Bây giờ, xem ra cái gọi là lựa chọn không thể chính xác hơn của hắn lại là sai lầm Kết hôn với đồng sai nghi là một cơn ác mộng Hắn hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ Đần cô ta có thai là hắn tranh thủ lúc cương cứng sinh lý buổi sáng mới làm được Sau khi xác định cô ta đã có thai Thậm chí hắn còn không chịu nổi việc ngủ cùng giường với đồng sai nghi Sau đó đồng giai nghi nghi ngờ hắn ngoại tình Bắt quả tang hắn hôn bạn học cũ dưới lầu Sau đó là cái cọ Ngoài con trai, cuộc hôn nhân của hắn không có bất cứ điểm tốt nào lần này gặp lại Vương Tử Minh, chẳng những Vương Tử Minh không kết hôn với Trương Kỳ như hắn nghĩ, mà ngược lại còn bám chặt tay cơ bắp Trịnh Đạt không rời, vẫn không từ bỏ ý nghĩ si cư kết hôn. Thì ra, Vương Tử Minh thuộc thiểu số những kẻ gai bị nước ngoài tẩy não, thật tình cho rằng hai người đàn ông vẫn có khả năng sống với nhau mãi mãi. Như vậy xem ra, lúc đầu hắn đã quyết định sai, nếu như bọn họ vẫn ở với nhau thì không chừng bây giờ Hắn đã đang được hưởng thụ cuộc sống ở nước ngoài rồi. Thậm chí, hắn có thể thuyết phục Vương Tử Minh giúp bố mẹ hắn làm thủ tục di si cư để bố mẹ hắn cũng được sống sung sướng. Nhưng trước khi gặp người phụ nữ đến sửa máy tính kia, hắn chỉ dám nghĩ những chuyện này trong đầu, nói đùa à? Hắn chỉ gặp Vương Tử Minh trong quán ăn một chút mà đã bị Trịnh Đạc đánh gãy hai cái răng. Nếu có gì thì Trịnh Đạc sẽ đánh hắn đến chết mất bây giờ rõ ràng, Trịnh Đạt sắp gặp xui xẻo. Hắn biết rất rõ tính tình Vương Tử Minh, lúc này chính là thời cơ chèn vào chỗ trống. Đến lúc đó, Mã Thụ Sinh bật cười, cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Alo. Bên kia điện thoại, giọng của Vương Tử Minh vẫn còn khàn khàn. Anh vẫn ổn chứ? Ốm rồi à? Hắn có còn Không sao. Tôi với anh ấy làm lành rồi Ờ, hai người làm lành thì tốt à, Tôi gọi điện thoại là muốn hỏi hắn đã tìm được việc chưa? Chưa, hai trung tâm thể hình đã liên hệ đó đều không có đãi ngộ như ý anh ấy Biết làm sao được, bây giờ các phòng tập đều làm ăn kém Anh bảo hắn đến trung tâm lần trước tôi nhắc tới thử xem Tôi và ông chủ ở đấy có quan hệ không tôi? Nói một câu chắc cũng có tác dụng Đãi ngộ cho huấn luyện viên ở đó rất tốt à, đúng là cảm ơn anh quá Sau chuyện lần trước mà anh vẫn chịu giúp Không phải tôi giúp hắn Mà là giúp anh Chỉ cần anh sống tốt là được Anh có điều kiện như vậy Thảo nào hắn muốn độc chiếm Một người như anh Ai giành được đều sẽ không dễ dàng buông tay Má thụ sinh ăn nói rất khéo Bất kể là nội dung hay là giọng nói Đều tắt ra vẻ hối hận Và hoài niệm vừa phải Vậy mà anh Vương Tử Minh yên lặng một hồi Ờ Để tôi hỏi anh ấy xem sao Đừng nói với hắn là tôi tìm giúp Ờ Khoảng một tiếng sau Vương Tử Minh gửi tin nhắn Cho biết trịnh Đạc đồng ý đến phỏng vấn Má thụ sinh Và ông chủ phòng tập đó Cũng không thể coi là thân quen Hắn chỉ là khách hàng quen thôi, nhưng ông chủ vẫn để mặt hắn sắp xếp thời gian phỏng vấn. Má thụ sinh thông báo cho Vương Tử Minh. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Vương Tử Minh liền nói tin tức này với Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc đọc tin nhắn xong, lập tức mỉm cười. Hắn cắn câu rồi! Trịnh Đảng rút tờ 10 tệ trong ví ra rất không cam lỏng đưa cho Lâm Gia Mộc em định diễn thế nào? Tìm người đến vây đánh anh thật à? Hê! Hey! Lâm Gia Mộc cười cười mấy tiếng. Nếu là ở thành phố A, thì đánh hội đồng quả thật là lựa chọn của cô. Nhưng ở thành phố B, cô biết quá ít người đáng tin. Chuyện như thế này, số người tham dự càng nhiều càng loạn. Mô Tít tình cũ không rủ cũng tới. Thế nào! Phương Tử Minh ném quyền tạp chí thời trang trên tay lên bàn uống nước Tôi không cạnh tranh được với cô Sờ, rõ ràng là không hề hợp lý, không hề logic Người nào có mắt đều có thể thấy tôi hấp dẫn hơn À, nhưng ông không có ngực Lâm giả mộc phố phố ngực mình Mặc dù không to lắm, nhưng tôi tốt xấu cũng là cỡ bê Vương Tử Minh trợn mắt nhìn cô. Cô là phụ nữ có thể đừng lưu man như thế được không? Không thể. Nói xong, Lâm Gia Mộc liếc hắn. Tôi không ngồi đây nữa được chưa? Hắn đứng lên, xoay người vào phòng ngủ. Chị Đào bên cạnh bật cười. Cách sào tiếp giữa Lâm Gia Mộc và Vương Tử Minh đúng là thú vị. Hôm nay sao hắn không nấu cháo điện thoại với Trương Kỳ? À, Trương Kỳ và gã công chức kia tiến triển khá tốt Chắc cũng không có thời gian để ý đến hắn Lần này Trương Kỳ có thể lấy chồng được chứ Trương Kỳ có thể nói là một người rất là cuồng kết hôn Hiếm thấy trong đám bạn bè của Lâm Gia Mộc Chắc gì nghe có vẻ gã công chức đó cũng không đáng tin lắm Lâm Sa Mộc nhún vai Hai người bọn họ vẫn như vậy Ai có đối tượng quà lại thì tạm thời không còn quấn lấy nhau nữa Đến một lúc người kia chia tay Thì chẳng bao lâu người kia cũng chia tay theo Ôi, hey, bọn họ cứ giày dừa như thế Vốn em cảm thấy hai người bọn họ như vậy cũng tốt Chơi với bạn gay đáng tin hơn bạn trai bình thường nhiều Nhưng đó là lúc trẻ Bây giờ mọi người đều trưởng thành rồi Còn dính lấy nhau như vậy thì mất thời gian lắm Nếu trường kỳ cũng theo chủ nghĩa độc thân như em thì khác đang nay cậu ấy không phải... <cười> Vương tử minh đóng cửa lại dầm một tiếng Hiển nhiên hắn nghe rất rõ những gì Lâm Gia Mộc nói Lâm Gia Mộc cũng không có ý định dấu hắn Trước mặt hắn cô còn nói khó nghe hơn Bữa tối ăn gì? Anh xào mì ăn liền, em có ăn không? Có Trịnh Đà không biết nấu cơm, xào mì là món anh ta học được khi ở trong quân đội, có thể nói là sở trường tuyệt kỹ. Ngoài mấy chiến hữu của anh ta, chỉ có Lâm Gia Mộc mới được thưởng thức tài nghi xào mì này. "Vậy em đi mua rau nhá. "Ờ." Vương Tử Minh cười lại mở máy tính, nói hắn và Trương Kỳ dây dưa với nhau, các nàng nữ bên ngoài kia cũng có khác gì, đều đã trưởng thành rồi mà vẫn còn chơi trò thăm dò. Thật không biết Sau khi chính thức yêu nhau, hai người bọn họ sẽ như thế nào? Chương 5: Vui quá hóa buồn. Trích lời ra mộc. Khi một con đường tắt xuất hiện trước mặt, rất ít người có thể chống cự được sức cám dỗ của nó. Mã thụ sinh có thể nói là khóc khởi chờ đợi có người đến nói với hắn, tay huấn luyện viên đến phòng vấn nọ bị người ta đánh hội đồng. Nhưng hắn chờ cả ngày ở trung tâm thể hình đó Mà vẫn không thấy ai kể gì Cuối cùng không nhịn được Hỏi ông chủ về chuyện này Ông chủ cũng không biết gì Chỉ nói điều kiện của trịnh đạt không tồi, Có điều đòi lương quá cao Trung tâm của ông ta không đáp ứng nổi Đồng thời bảo mã thụ sinh Hỏi trịnh đạt xem Có thể nhận lương thấp hơn một chút không Vậy là Người phụ nữ đó cuối cùng không dám đến Hắn cố nến sự thất vọng Và ảo não gọi điện thoại cho Vương Tử Minh. Này, chị Đạt về nhà chưa? Vương Tử Minh bên kia điện thoại còn mù tịt hơn hắn. Anh ấy ở trung tâm thể hình mà. Anh ấy không ở đấy à? Anh ấy đi phỏng vấn vẫn chưa về. Tôi đang định gọi điện thoại cho anh. Ông chủ trung tâm đó nói là hắn phỏng vấn xong đi về luôn rồi. Nghe nói hắn vẫn chê đãi ngộ quá thấp. Ôi... Vương Tử Minh thở dài Anh ấy nói với tôi Không muốn làm thuê cho người khác nữa Còn muốn có một phòng tập thể hình của chính mình Nhưng anh cũng biết đấy Bây giờ mà mở phòng tập Thì chẳng kiếm được bao nhiêu Lại phải đầu tư rất nhiều Hắn muốn anh đầu tư Đúng vậy Anh đang làm ăn tốt như vậy Nếu đầu tư bừa nhỡ đâu hắn Ôi Vương Tử Minh lại thở dài Tôi gọi điện hỏi anh ấy về kết quả phỏng vấn Nếu không được thật thì mở một phòng tập cho anh ấy chơi vậy À ơ, nếu anh thích thế Má thụ sinh đặt điện thoại xuống Sự hối hận trong lòng càng sâu đậm hơn Nếu khi đó hắn không chia tay Vương Tử Minh Thì bây giờ có lẽ hắn đã mở được đại lý ủy quyền Cho thương hiệu lớn nào đó từ lâu rồi Hắn đang nghĩ đến điều này Thì điện thoại di động lại đổ chuông là tiểu mau. Xem giờ cũng biết đã đến giờ về nhà ăn cơm. Hắn nghe điện thoại, trả lời qua quýt vài câu rồi rời khỏi trung tâm. Ra đến bãi đỗ xe, hắn nhìn thấy Trịnh Đạc và người phụ nữ tới sở máy tính đó ôm nhau rất chặt, không biết đang thì thầm điều gì. Hắn lấy điện thoại di động ra, chụp mấy kiểu ảnh, nhưng góc chụp đều không tốt lắm. Hắn cúi người xuống, lom khom đến gần sau chiếc xe, nghe thấy Trịnh Đạc nói loáng thoáng. Em về trước đi, anh suy nghĩ thêm đã Nghĩ cái gì mà nghĩ nữa Anh và hắn có thể có tương lai không Về với em đi Trước đây là em sai Em không nên đòi hỏi anh nhiều như vậy Em đã ngả bài với bố mẹ em rồi Chỉ cần anh quay lại là chúng ta sẽ kết hôn à, Em sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác à, Người khác nghĩ thế nào em, em không cần biết Em chỉ cần biết có anh thôi Em không quan tâm thật chứ à, Thật Cho dù anh không tìm được việc thì em sẽ đuôi anh Em không để ý Chỉ cần anh ở bên em là được Chúng ta đã yêu nhau 7 năm rồi Em yêu anh Trịnh Đạc đột nhiên cúi đầu hôn người phụ nữ trước mặt Người phụ nữ hơi sững lại Rồi cũng nhanh chóng ôm cổ đáp lại anh ta Má thụ sinh chuyển điện thoại di động sang chế độ quay phim Tìm đập thình thịch Kết quả này còn tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều Vương Tưởng Minh sững sờ nhìn đôi nam nữ hôn nhau trong điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống. Bọn họ ở đây là tôi tình cờ nhìn thấy. Cô ta là bạn gái cũ của Trịnh Đào. Trịnh Đào và cô ta là Thanh Mai Trúc Mã. Sau này sự nghiệp của cô ta ngày càng vất lên. Sau khi xuất ngũ, Trịnh Đào vẫn làm bảo vệ gì đó, sau ba năm gần đây mới chuyển sang làm huấn luyện viên thể hình. Gia đình cô ta chê Trịnh Đà không có tiền đồ Cô ta cũng cảm thấy không có tiếng nói chung với anh ấy Vì thế mới chia tay Không ngờ uh, cô ta quay lại Phương Tử Minh bình tĩnh nói Cầm chiếc khăn ướt trên bàn lau nước mắt Nước mắt lập tức trào ra Hắn vừa lau nước mắt vừa nói Thảo nào anh ấy gọi điện thoại cho tôi Nói rằng tôi với anh ấy cần nói chuyện Thì ra cô ta đã về Tôi biết trước là tôi không giành được với cô ta, trong lòng Trịnh Đạc chỉ có cô ta thôi. Mã Thụ Sinh vỗ vai Vương Tử Minh. Vương Tử Minh ôm hắn, cục đầu vào vai hắn, khóc sống lên. Không biết bao nhiêu lâu, Vương Tử Minh đã khóc đủ, nhưng vẫn cục vào vai hắn không ngồi thẳng dậy. Mã Thụ Sinh hôn tai Vương Tử Minh thăm dò. Vương Tử Minh giật mình, ngẩng đầu lên đẩy hắn ra rồi lập tức lại lộ vẻ hối hận. Anh Mấy năm nay anh vẫn nhớ em, chia tay em là chuyện làm anh hối hận nhất. Bây giờ anh nói gì cũng đã quá muộn, cho dù tôi chia tay Trịnh Đạt thì anh cũng có Tiểu Mao và Mao đậu rồi. Tiểu Mao mới cặp với anh có mấy tháng thôi, mặc dù anh thích nó nhưng anh không yêu nó, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chia tay với nó. Thế còn Mao Đậu Anh có thể đưa nó về ở với bố mẹ anh Vương Tử Minh yên lặng một lát Còn mẹ của Mao Đậu Bố mẹ anh lớn tuổi như vậy Sức khỏe cũng không còn tốt Để họ nuôi nó thì sống muộn gì cũng có vấn đề Thấy Vương Tử Minh bắt đầu hỏi đến chuyện này Biết Vương Tử Minh có ý tái hợp với mình Mã thụ sinh lập tức cảm thấy phân chấn Nhưng nghĩ đến vợ Hắn nói Mẹ nó là một người phụ nữ đánh đá Từ khi biết anh đồng tính đã bắt đầu làm âm mỹ, Cả nhà không được yên ổn Sau đó còn đi ra ngoài nói lung tung Khiến cho mọi người đều biết anh là gay Cô ta cần gì? Đơn giản là đòi tiền thôi Nếu cần tiền thì cho cô ta Cô ta nuôi con sẽ tốt hơn bố mẹ anh nhiều Không phải anh nói quê anh vừa hẻo lánh vừa bảo thủ à Bây giờ mọi người đều biết chuyện của anh Mau đậu ở với bố mẹ anh Thì chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười Nhưng anh không có tiền Đồng xe nghi đòi 300.000 ngàn Đơn giản là bởi vì lúc đầu Cô ta bán được nhà Bán được 300.000 ngàn Trong đó có một phần Dùng để hoàn thiện căn hộ 2 phòng ngủ Một phòng khách Rộng hơn 70 m vuông. Một phần thì mua xe Còn một phần hắn lấy Bỏ thêm tiền tiết kiệm của hắn Để mở cửa hàng máy tính với triệu thiên lượng Toàn bộ đều đầu tư vào tài sản cố định Hắn đâu có nhiều tiền mặt để cho cô ta như vậy Có điều hắn sẽ không nói với Vương Tử Minh những chuyện này Cứ để Vương Tử Minh cho rằng Đồng Sai Nhi là một người tham tiền Cô ta lúc nào cũng hùng hổ soạn người Không khác gì ma đòi nợ Tôi biết bây giờ rất nhiều phụ nữ đều như vậy Vương Tử Minh nhếch miệng Nhưng dù sao cô ta cũng là mẹ mao đậu trước đây anh có dành dụng được một chút cơ mà một phần bù thêm vào tiền bố mẹ tôi tích lũy để mua căn hộ ở quê còn một ít đầu tư vào công ty máy tính thực tế là trừ một cặp nam với phương tử minh còn lại hắn chưa bao giờ dành dụng được đồng nào vậy thì cho cô ta căn hộ dù sao cô ta cũng phải nuôi con má thụ sinh suýt nữa ngạt thở đại thiếu gia vương tử minh đương nhiên sẽ không thấy ba ngàn có gì to tác, càng không cho rằng một căn hộ ở thành phố nhỏ cách đây cả ngàn dặm có gì quan trọng. Nhưng đó là tâm huyết nửa đời của bố mẹ hắn, làm sao có thể tùy tiện cho người ngoài được? Bố mẹ anh sẽ không đồng ý. Vương Tử Minh lạnh mặt. Anh biết là tôi sẽ không dính dáng gì với đàn ông đã kết hôn. Anh và cô ta không ly hôn thì hai chúng ta. đúng lúc này. Điện thoại của Vương Tử Minh có cuộc gọi đến, hắn thoáng nhìn tên người gọi là Trịnh Đạc Anh ấy muốn nói chuyện. Em và hắn có chuyện gì để nói? Ít nhất anh ấy cũng thẳng thắn, độc lập, không ham tiền của tôi. Cho dù có chia tay cũng không giấu giấu diếm diếm mà vẫn nói chuyện rõ ràng với tôi. Vương Tử Minh đẩy Mã Thụ Sinh ra, xoay người bước xuống. Chỉ còn lại một mình Mã Thụ Sinh ngẩn người trong xe gần như vừa về đến nhà Vương Tử Minh đã chạy thẳng vào phòng tắm. Lúc đi ra hắn mặc một bộ quần áo mới. Bộ vừa mặc bị hắn tiện tay ném vào thùng rác. Mùi của Mã Thụ Sinh thật là kinh tởm, không biết tại sao trước đây tôi lại chịu được hắn. Có lẽ trước đây hắn có mùi người bây giờ. Lâm Gia Mộc cười nói, Trịnh Đạc thì cúi đầu ngồi bên cạnh cô nghịch điện thoại di động. Hai người nhìn có vẻ rất bình thường. Phương Tử Minh nhìn hai người bọn họ Bật cười xấu xa Ơi, thấy hai người hôn nhau say đắm lắm mà Có cần biểu diễn lại lần nữa không? Có gì mà không được Lâm Gia Mộc vỗ vai Trịnh Đạc Trịnh Đạc ngẩng đầu lên Thơm môi cô một cái Sau đó Lâm Gia Mộc vỗ vỗ đầu anh ta Như khen ngợi một con cún con Rồi ngẩng đầu nhìn Phương Tử Minh Như khiêu khích Cái này gọi là sự chuyên nghiệp Ê! Phương Tử Minh làm bộ nôn ệ Hắn vẫn không nỡ bỏ tiền vào căn hộ ở quê à Trịnh Đạc hỏi rất nghiêm túc Không Xem ra mồi câu vẫn chưa đủ lớn Phương Tử Minh cười đều Ha, vậy thì phải xem Anh có chịu hay không nữa Cái gì Trịnh Đạc nhíu mày. Phương Tử Minh đột nhiên ghé sát vào Trịnh Đạc Nâng cằm anh ta lên Hơn tôi một cái Tôi sẽ giúp anh làm thủ tục di cư sang Canada Thế nào Trịnh Đạt nhìn chằm chằm Chóp mũi hắn Chóp mũi anh có trứng cá kìa Phương tử minh kêu lên một tiếng Chạy như bay vào phòng vệ sinh Lầm Gia mộc ngồi xem nãy giờ Cười đến đau cả bụng Lăn từ sofa vào trong lòng Trịnh Đạt Rồi mới dừng lại Trịnh Đạt nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô Để cô đỡ cười đến đất hơi Ba ngày sau Khi Mã Thụ Sinh gặp lại Vương Tử Minh Thì thấy Vương Tử Minh hốc hác, Quần mắt thâm đen Sống sở chết sờ. Em gầy quá Vương Tử Minh cầm khăn giấy lao mũi Ơ, <cười> Anh tìm gặp tôi có chuyện gì Không có gì Chỉ muốn gặp em một chút Em ổn chứ Tội làm sao được Khi đó anh ấy bị người yêu đã thê thảm Chính tôi đã đưa anh ấy về nhà Giúp anh ấy hàn gắn từng mảnh trái tim vỡ một Kết quả bây giờ anh ấy bỏ đi Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có Những người như chúng ta kéo người khác vào thế giới của mình Là tôi ác tay trời Còn anh ấy về với bạn gái cũ Lại là lãng tử quay đầu Tôi không muốn sống ở cái nơi này Cái đất nước này một ngày nào nữa Em định đi à? tôi đã bắt đầu tìm người làm thủ tục di sang Canada. tôi nên đi từ lâu rồi, nhưng vì có rất nhiều chuyện còn không từ bỏ được. xem ra bây giờ cũng đến lúc buông tay rồi. dứt lời, hắn thoáng nhìn mã thụ sinh. chương kỳ thế nào? bây giờ cô ấy làm ăn rất tốt, cũng có bạn trai rồi. tôi đi cũng là một sự giải thoát đối với cô ấy. hôm qua tôi đã gọi điện thoại nói với cô ấy. Nếu không sống được với bạn trai nữa Hay không muốn làm ăn nữa Thì cứ đến Canada tìm tôi Tôi sẽ nuôi cô ấy Em và cô ấy Chúng tôi là anh em Cùng nhau lớn lên từ nhỏ Cô ấy không khác gì em ruột của tôi cả Má thụ sinh cúi đầu Thì ra vương tử minh di cư dễ dàng như vậy Nếu như hắn Mấy hôm nay anh cũng nghĩ rất nhiều Em nói đúng Anh không nên tiếp tục làm mất thời gian của mẹ mau đậu nữa Cô ấy cũng vất vả, từ nhỏ không có mẹ Nguyện vọng lớn nhất đời này chính là có một căn nhà Anh có thể cho cô ấy căn hộ Anh đã bàn bạc với triệu thiên lượng Anh ta sẵn sàng bỏ 100 ngàn mua lại cổ phần của anh Căn hộ và 100 ngàn chắc là cũng đủ để cô ta nuôi con khô lớn Con vẫn là con hắn Đồng say nghi nuôi con khô lớn thì đã làm sao? Hắn đứng vững ở Canada rồi Đón cả bố mẹ và con trai sang theo là được Anh nghĩ như vậy thật chứ? Thật Vương Tử Minh nhìn Mã Thụ Sinh Anh có muốn đi cùng tôi không? Anh đã để mất em một lần rồi Không muốn để mất lần thứ hai Mã Thụ Sinh cầm tay Vương Tử Minh Tiểu mao thì sao? Anh sẽ về nói chuyện với nó Anh còn chưa nói chuyện với nó à? Nó vẫn tránh mặt anh. Anh sẽ nói chuyện với nó. Vậy anh nói chuyện với nó rõ ràng đi. Nó cũng khổ lắm. Ờ. Lầm già mộc vừa cười, vừa xem tiểu mau cập nhật trạng thái. Má thụ sinh thật sự quá sáng tạo. Lý do hắn chia tay tiểu mau lại là hắn quyết định mang con về quê sống với đồng gia nghi. Tôi có cho anh ấy nhiều hơn nữa cũng không bằng mẹ đẻ của con trai anh ấy Mặc dù vẫn biết cái gọi là cuộc sống hạnh phúc của ba người đó chỉ như lâu đài trên cát Nhưng lúc anh ấy nói với tôi rằng anh ấy phải mang mao đậu về nhà sống với vợ Tôi vẫn khóc đức nở Bàn tay lâm ra mộc đặt trên bàn phím gõ vài chữ rồi lại hạ xuống Cứ để tiếng hào nghĩ như vậy đi Trần tướng đau lòng như vậy tốt nhất vẫn nên để bọn trẻ giữ lại một chút lòng tin đối với cuộc sống. Vương Tử Minh ngồi bên cạnh Lâm Gia Mộc, cầm iPad lên mạng lại cười không ngừng. Mã Thục Sinh nhắn tin về hắn, nói đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể để mất hắn được, sẵn lòng cùng hắn đi đến chân trời góc biển. Hắn hít sâu một hơi, ngưng cười trả lời. Anh giải quyết xong việc ở quê đi, tôi có chút việc phải qua Pháp một chuyến, anh chờ tôi về. Trước khi đi có thể gặp nhau không Tôi phải đi tàu cao tốc đến Thượng Hải Rồi đáp máy bay Hai tiếng sau tàu chạy rồi Bây giờ tôi phải đi ngay Vậy lúc nào em lên tàu Thì liên lại sau Ờ Vương Tử Minh đóng khung chat Quay lại nhìn Lâm Gia Mộc Cô còn bắt tôi đùa với hắn trên mạng bao lâu nữa Chẳng phải ông cần đi châu Âu à Chuyện Vương Tử Minh cần đi châu Âu là sự thật Vé tàu quả thật cũng đang mua Có điều hành trình đã được xác định từ một tuần trước Trên đường đi rảnh rỗi không có việc gì làm Thì chơi đùa với hắn Tuyệt đối không được để hắn tỉnh lại Vương Tử Minh lừa một cái Cô vào tài khoản của tôi không được à? Thôi đi tôi có nhiều việc lắm Cô cho rằng tôi ít việc chắc Không tôi cho rằng ông rất ít việc Trịnh Đạc đồng thời đặt tay lên vai hai người Thôi được rồi Hai người đừng cãi vã nữa Giải quyết xong chuyện này rồi chúng ta về nhà Ai cãi vã với hắn chứ Lâm Gia mộc đứng lên Tôi đi thu dọn hành lý Ông đã nói chuyện với anh trai ông chưa Tôi đã nói với ông ấy rồi Biết cô ở đây Anh ấy còn trách tôi Không nói với anh ấy Ông nói với anh ấy Nhớ tôi thì đến thành phố A mà tìm Thì cần không dẫn bà xã đi theo thì thế nào cũng được Nếu giữa ba người thanh mai trúc mã này có điểm gì giống nhau Thì đó chính là đều ghét bà xã của Vương Tử Huy, anh trai Vương Tử Minh Có điều bọn họ khẳng định cô ta cũng không ưa gì mình Có lẽ bà xã của Vương Tử Huy xem nhiều phim đấu đá trong gia đình quá Nên luôn coi Vương Tử Minh là kẻ thù luôn cho rằng đứa con út được bố mẹ chồng chiều chuộng nhất sẽ cấu kết với Trương Kỳ cùng tranh giành tài sản. Vương Tướng Minh càng khinh thường cô ta và gia sản của nhà họ Vương, thì cô ta lại càng phong bị, đồng thời rất ngứa mắt với người được bố mẹ chồng rất thích là Trương Kỳ. Còn vì sao cô ta lại ghét lầm da mộc thì không thể ai biết được. chương 6. Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng Trích lời gia mộc Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng, chỉ những ai thành tâm thành ý tin tưởng thì mới có được. Quán trà Phượng Hoàng. Đồng gia Nghi Dao Thỏa thuận ly hôn của Mã Thụ Sinh đã ký cho Lâm Giả Mộc xem. Trong lúc Lâm Giả Mộc xem xét các điều khoản, cô ta xuất thần nhìn ra cửa sổ, nghĩ lại cuộc sống hôn nhân mấy năm qua quả thật không khác gì một cơn ác mộng. Bố tôi và mẹ kế nói, ly hôn thì được nhưng không cho tôi nuôi con." Đột nhiên cô ta nói, "Tôi nói với ông ấy từ nhỏ, tôi đã không có mẹ, phải sống khổ sở dưới sự giám sát của mẹ kế. Tôi không thể để con của tôi lại phải sống cuộc sống như tôi." Ông ấy và mẹ kế của tôi đều tức chết, mắng tôi vô ơn bạc nghĩa, nói từ nhỏ đến lớn không để tôi thiếu ăn thiếu mặc, còn cho tôi đi học. Kết quả là tôi lại báo đáp như vậy?" Biết má thụ sinh sẽ cho tôi tiền và căn hộ Họ lại nói tôi là phụ nữ Không xử lý nổi việc này Bảo tôi về nhà Đồng xe nghi lòng nước mắt Một mình tôi về <cười> Thật sự không biết Có thể đi khỏi đó nữa hay không Nếu thời gian vừa rồi Không rời khỏi quê nhà ra thành phố lớn kiếm sống Thì có lẽ cả đời cô ta Không dám rời khỏi quê quán Nhưng bây giờ Vấn đề khó nhất đã vượt qua rồi Còn lại phải dựa vào chính cô Lâm ra mộc thấy các điều khoản Không có sơ hở gì Cầm bút sửa mấy điểm rất nhỏ Cô nói với mã thụ sinh Phải sửa lại những chỗ này Luật sư nói như thế là rất nhiều rồi Nếu còn thay đổi thì hắn có đổi ý không Không đâu Lâm ra mộc lắc đầu Cô yên tâm Bây giờ hắn còn muốn ly hôn hơn cô Mấy chỗ tôi sửa Thoạt nhìn không có gì Nhưng nếu không sửa Thì sau này có khả năng sẽ trở thành sơ hở Để hắn lật lại Ồ Bây giờ đồng xe nghi cực kỳ tin tưởng Lâm gia Mộc Nếu không có Lâm gia Mộc Chuyện ly hôn của cô ta Không thể dứt khoát gọn gàng như vậy được Tôi đề nghị cô Làm xong hết thủ tục chuyển giao bất động sản Rồi bán luôn căn hộ đó đi Mang con đến thành phố lớn Bây giờ con cô đã có thể gửi trẻ Chính cô cũng có thể làm việc Cứ ở quê thì bố mẹ chồng cô Và mã thụ sinh Sớm muộn gì cũng Tôi cũng nghĩ như vậy Những người ở quê đó Bây giờ tôi cảm thấy cách bọn họ Càng xa càng tốt Đồng gia nghi nói Nói xong lại thoáng nhìn Lâm ra mộc Xin lỗi Trước đây tôi đã nói những lời không hay với cô Không có gì Nếu lúc gọi điện thoại cho cô Mà tôi nói rõ hơn một chút thì tốt Đồng say nhì thở dài Cô có nói rõ ràng với tôi Thì tôi cũng chưa chắc đã tin Điều kiện của mã thụ sinh tốt như vậy Người người đều nói là tôi với cao Chính tôi cũng cảm thấy tôi rất may mắn Nếu không phải anh ta làm một số việc quá đáng Thì tôi sẵn sàng sống tạm với anh ta cả đời Lâm gia mộc yên lặng Một số người vợ gây gắt như vậy Sau đó đúng là sống tạm cả đời thật Nhưng thử nghĩ xem cùng sống với một người chán ghét chung giường chung gối với mình thường xuyên cặp kè bên ngoài thậm chí còn có khả năng lây bệnh xã hội cho mình thì có thể gọi là sống tạm không đó là địa ngục đồng sai nghi cất bản thỏa thuận đã sửa đổi vào túi sách vậy gặp lại cô sau có kết quả thì gọi điện cho tôi vâng hai ngày sau đồng sai nghi gọi điện thoại tới quả thật Má thụ sinh đang nóng lòng ly hôn nên hoàn toàn không để ý đến mấy chữ lầm già mộc sửa. Sau đó hai người nhanh chóng ký tên đi làm thủ tục. Ngày trong ngày, đồng xe nghi dục hắn làm thủ tục sang tên. Bây giờ cả căn hộ và sổ tiết kiệm đều đã là của cô ta. Con trai cũng được cô ta đón từ nhà bố mẹ chồng về. Bây giờ bố mẹ chồng tôi rất vui. Lúc tôi đón con trai đi, họ cũng không nói gì. Nghe mấy bà già trong tiểu khu nói Mẹ chồng tôi khoe khoang Má thụ sinh sắp si cư sang Canada Sắp trở thành người nước ngoài rồi Nói người nước ngoài rất văn minh Không kỳ thị người đồng tình luyện ái Con trai bà ta đi Cùng với một số người có tiền ra nước ngoài kết hôn à, Mấy năm nữa sẽ đón bố mẹ và con trai sang Lúc nói lời này giọng đồng say nghi Mang vài phần giễu cợt Trước đây bố mẹ chồng của cô còn cho rằng Con trai đồng tính luyến ái là một chuyện rất mất mặt Bây giờ lại cảm thấy đó là chuyện tốt Được rồi, nhưng cô đừng quan tâm đến họ Lâm giám mộc không nói với cô ta rằng Những chuyện này đều là sau mình sắp đặt Bây giờ tôi có con trai không sợ gì hết Tôi có một người bạn học ở tỉnh Lị Chuyên dán màn hình điện thoại Tôi muốn mở cửa hàng Chuyên phân phối đồ của Apple Cô ấy bảo tôi đến hỗ trợ sau khi bán nhà ở đây, tôi sẽ lên tỉnh lỵ. một lát sau, lâm gia mộc mới hiểu ra, tỉnh lỵ mà cô ta nói là tỉnh lỵ chính là. à rồi, cô nhớ bảo trọng. Ừ, tạm biệt. nhiều năm sau, hồi tưởng lại những ngày tháng này, đồng sai nghi vẫn thở dài. cô ta rời khỏi thành phố quê nhà, mang con trai lên thành phố lớn kiếm sống. Số tiền bán nhà có vẻ rất nhiều, nhưng lên tỉnh lị lại không đáng là bao. Từ lúc làm thuê cho người khác đến lúc tự học được thành nghề, rồi hiểu được cả quy trình. Đến siêu thị lớn thuê quầy tự của mình chỉ mất chưa đến một năm. Sau khi có thu nhập ổn định, cô ta rút tiền tiết kiệm để trả trước. Một là mua căn hộ trả góp diện tích hơn 50m2, chuyển hộ khẩu từ quê lên đây, triệt để cắt đất liên lạc với quê nhà lúc chuyển hộ khẩu, cô ta nghe một người bạn ở quê nói, di cư của mã thụ sinh chỉ là người khác lừa hắn. hắn không còn căn hộ, cũng không còn công việc làm ăn, nghèo rớt mùng tơi, ở nhà ăn bám bố mẹ tuổi năm. bố mẹ chồng cũ của cô ta luôn thở phắn tham dài trước mặt hắn, là nhờ cháu trai. hắn lại bắt đầu đi tìm cô ta, đòi hủy thỏa thuận. nhưng lúc này hắn lại không thể tìm được cô ta, căn hộ đã bị bán từ lâu. Ngay cả bố đẻ của cô ta Cũng không biết cách liên lạc với cô ta Má thụ sinh Làm phiền các bạn học ở quê của cô ta một hồi Nhưng người nào cũng nói là không biết Người tính khí không tốt Còn châm chọc hắn vài câu Sau đó má thụ sinh từ bỏ Nghe nói là lại lên thành phố A lăn lộn Nhưng chắc cũng chẳng ra gì Nếu không bố mẹ chồng cũ của cô ta Đã khỏe khoảng khắp nơi rồi Đồng sai nghi thở dài một hơi Lúc này mới cảm thấy đã hoàn toàn tỉnh cơn ác mộng. Lúc đổi hộ khẩu, cô ta nhân thể đổi họ cho con trai sang họ đồng, giữ nguyên tên họ cũ, đồng đắc nhất. Đây mới là cái tên con trai cô ta nên có. Điện thoại của cô ta vẫn lưu số của lâm gia mộc, Nhưng cô ta nghĩ mình sẽ không cần đến nữa. Cô ta đã có gia đình cô ta muốn. Gia đình nhỏ của cô ta và con trai rất hạnh phúc. Có tái hôn hay không cũng không quan trọng một mình cô ta có thể sống rất tốt. bạn cô ta muốn mở rộng quy mô cửa hàng, mời cô ta đầu tư. cô ta đã đồng ý. bây giờ con trai rất sùng bái cô ta, nói cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ. nhưng cô ta biết, nếu lúc cô ta vấp ngã mà không có người nâng dậy, thì bây giờ cô ta sẽ không thể được như thế này. quay trở lại hiện tại, những người biết chỗ ở của lâm gia mộc không nhiều, đếm chưa hết năm đầu ngón tay. Cho nên khi có người nửa đêm bấm chuông cửa nhà cô Cô vừa mơ mơ màng màng Nhìn thấy trỏng đầu người nọ trên màn hình camera Cô đã biết là ai rồi Cô lấy áo lông trên sofa khoác lên Rồi mở cửa cho người kia vào nhà Khi Trương Kỳ khóc sưng mắt lao vào trong lòng cô Cô vỗ vỗ lưng Trương Kỳ Vào đi Mấy năm nay Lâm Sa Mộc thấy nhiều phụ nữ khóc Trương Kỳ vừa khóc vừa nói Thậm chí có lúc còn không nói không gió một chút nào Cô vẫn thấy nhanh chóng chắp phá được câu chuyện Cuối cùng Vương Tử Minh cũng nghĩ thông suốt Cũng trở thành người tỉnh ngộ trước trong hai người Tớ không muốn sống một mình Giường của tớ lúc nào cũng có một nửa là của cậu Lâm Gia Mộc xìu Trương Kỳ vào phòng ngủ Lấy một bộ chăn ga mới ra đưa cho Trương Kỳ Trương Kỳ nằm trên giường dựa vào vai Lâm Gia Mộc Hắn nói về tớ, nếu tớ còn dây dưa với hắn thì 8 năm, 10 năm nữa tớ sẽ hận hắn. Hắn không muốn tớ hận hắn. Cô cũng biết Phương Tử Ninh nói đúng. Nếu hai người còn tiếp tục như vậy thì cả hai đều sẽ không hạnh phúc. Nhưng khi chuyện xảy ra cô lại. Tớ nhớ hắn. Lâm Gia Mộc ôm vai cô, vỗ lưng cho cô. Hắn nói đúng. Bây giờ cậu có nhớ hắn cũng là nhớ những điểm tốt của hắn. Còn nếu... Vì sao mọi người đều lý trí như vậy, tỉnh táo như vậy? Vì sao tớ vĩnh viễn là người thiếu lý trí nhất, không tỉnh táo nhất? Bởi vì cậu là Trương Kỳ. Lâm Sa Mộc dùng ngón tay chải tóc cho Trương Kỳ. Cậu cứ ở chỗ tớ một thời gian đi, để lúc nào nghĩ thông thì về nhà. Trương Kỳ là một người sợ cô đơn, lúc nào cũng phải ẩm ý náo nhiệt có vương tử minh cô vĩnh viễn không khô quạnh nhưng bây giờ vương tử minh đã đi đúng rồi cậu và tay công chức kia thế nào rồi chia tay rồi nhắc tới vụ chia tay này trương kỳ lại không thấy có gì đáng nói bố mẹ anh ta cũng là công chức nghe nói bố anh ta còn là lãnh đạo gì đó vừa nghe nói anh ta cặp với tớ đã nổi điên nói tớ không có công việc tuổi lại cao không biết có thể sinh con được không Ăn mặc cũng quá thời thượng Không giống một người đứng đắn Nói tớ chỉ lừa anh ta Chưa được mấy tiếng anh ta đã chịu thua rồi Trước đó còn nói là đã yêu thầm tớ rất lâu Rất yêu tớ gì đó Tất cả đều là giả dối Lâm ra một cười Đó là thiệt hại của hắn Đúng vậy, đó là thiệt hại của anh ta Trương Kỳ thở dài Cô cũng hiểu lời Vương Tử Minh nói Bố mẹ và bạn bè cô đều khuyên bảo cô Còn dây dưa với phương tử minh thì chỉ có hại thôi. Nhưng mất phương tử minh, cô giống như mất chiếc gậy trống. Mặc dù hai chân hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng vẫn cảm thấy mình không đi được nữa. Tờ đến châu Âu tìm hắn được không? Trương Kỳ! Lâm ra mục đẩy cô. Cậu có thể nhìn xa trông rộng một chút được không? Sao cứ cố chấp u mê như vậy? Cậu có thể biến hắn thành trai thẳng hay cậu muốn biến thành đàn ông? Tờ. Lâm ra mộng Dứt khoát giật chân ra khỏi người Trương Kỳ Nếu cậu còn nhắc tới hắn Thì đừng có ở nhà tớ nữa Cậu về nhà cậu đi Trương Kỳ bật dậy Về thì về Cô bước xuống giường Sỏ dép lê đi ra ngoài Nhưng lúc ngồi xuống ghế thay giày Cô lại bật khóc Cô không phải là một người hoàn toàn không có lý trí Quyết định của Phương Tử Minh Quả thật là tốt nhất đối với hai người bọn họ Lầm Gia Mộc ôm cô, vỗ lưng cô, nhỏ xọng vỗ về như dỗ trẻ con Ngoan nào Gia Mộc, chúng ta không phải lớn lên thì thật tốt Đúng vậy, không lớn lên thật tốt Vẫn là ba đứa trẻ, cùng ăn cơm, cùng tắm rửa, cùng nằm ngủ trên chiếu Lúc chơi đùa với một người, đóng vai chú rể Một người đóng vai cô dâu Một người là người chủ hôn nghiêm túc như thế, nếu cử hành hôn lễ thì họ có thể hạnh phúc mãi mãi. Thời thanh niên bồng bột, Phương Tử Minh không hề mơ mộng, một mình quắp ba lô đi khắp châu Âu. Đến hơn 30 tuổi, hắn lại điên một lần, cắt đứt mọi phương thức liên lạc, ăn quán ven đường, ngồi máy bay đêm, ở đông, rõ ràng là lắm tiền, lại đi chơi theo đúng kiểu người nghèo. Linh hồn không được thăng hoa chút nào, người lại gầy đen đi không ít. Hắn biết mình cố ý không làm cho mình gian khổ bận rộn như vậy, hắn sẽ lập tức leo lên máy bay về nước tìm trương kỳ. nhưng hắn không thể về. sau khi chấm dứt phi vụ giải cứu vợ gai, trịnh Đạc đã nói chuyện với hắn. trịnh Đạc nói rất nhiều lời mà hắn không nhớ, chỉ nhớ một câu đâm sâu vào trong lòng hắn. kỳ thực trương kỳ cũng là một kiểu vợ gai cần giải cứu. ngoài khung ham của hồi môn của trương kỳ, hắn và mã thụ sinh đâu có gì khác nhau. Hắn ỉ lại trương kỳ về tinh thần Coi cô là cảng tránh gió của mình Đồng thời cũng là cảng tránh gió của cô Nhưng chuyện vợ chồng với nhau Chỉ trừ không có quan hệ thể xác Còn lại gần như bọn họ đã làm hết cả Không gian của người này Đều bị người khác kia lấp đầy trường người kia Ai cũng không thể thật sự đi vào cuộc sống của bọn họ Nhưng dù sao Cũng không phải là tình yêu thật sự Cũng không phải gia đình thật sự Trịnh đã còn nói Anh là đàn ông Anh nên là người kiên cường Thế là hắn kiên cường Nói lời chia tay với Trương Kỳ Sau đó nhảy lên máy bay Như một kẻ nhát gan Ngay cả quay đầu lại cũng không dám Nhưng cho dù thế nào Cuộc sống vẫn phải tiếp tục Trong khoảnh khắc khởi động trước điện thoại di động cũ Hộp thư tràn đầy tin nhắn Đã kéo hắn trở lại với cuộc sống hiện thực Liên lạc mấy khách hàng cũ Nhận các đơn hàng nên nhận Hắn lại bắt đầu bận rộn Chỉ có điều lần này, hắn đã thật sự trở thành một cánh chim cô đơn, không còn có nơi dừng chân nữa. Hắn ngồi trong khoang hạng nhất chuyến bay từ Anh đến Mỹ, hắn dựa vào lưng ghế, nửa mơ nửa tỉnh, lông mày nhíu chặt, trong đầu không ngừng hồi tưởng những chuyện cũ. Cho đến lúc bừng tỉnh vì một cú sốc, hắn mới nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh ngồi gần đó đang lo lắng nhìn mình. Lâm Gia Mộc cho rằng Người kết hôn trước sẽ là Trương Kỳ Không ngờ người gửi thiệp hồng cho cô lại là Vương Tử Minh Địa điểm tổ chức hôn lễ là Thượng Hải Vương Tử Minh kết hôn Ông xá là một kiến trúc sư người Đức Cao 1m98 Khiến Vương Tử Minh vốn cao giáo khi đứng bên cạnh Lại trở nên nhỏ bé yếu ớt Hôm đó Trương Kỳ uống say bếp Em họ của gã người Đức đó theo sát bên cạnh Vương Tử Minh nói nhỏ với Lâm Gia Mộng đàn ông dịu trăm phần trăm, còn đẹp trai hơn ông xã tôi, tính tình cũng rất tốt. Từ lúc thấy ảnh trương kỳ, luôn muốn làm quen cô ấy. Ông cũng định buông tha cho trương kỳ à? Bây giờ còn muốn làm cho họ hàng với cậu nữa sao? Hey Lâm Gia Mộc nhìn người đàn ông da trắng, cao lớn đang hết sức thận trọng chăm sóc trương kỳ. Có lẽ trên thế giới này, người được hạnh phúc luôn là những người tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân. Chẳng hạn như Vương Tử Minh và Trương Kỳ, con mình Cô cúi đầu nhìn bó hoa cưới mình vừa nhận được, lặng lẽ ngẩn ngơ Lời tác giả Cảm thấy bị áp bức bị cả xã hội hiểu lầm Coi đó là cái cớ để kéo một người vô tội vào cuộc sống của mình Sau đó suy nghĩ với tâm thế của một kẻ ban ơn Cho dù sao cô ta, anh ta cũng khó mà lấy được ai Ít nhất mình cũng cho cô ta, anh ta đời sống vật chất ổn định và một cuộc hôn nhân đàng hoàng trong mắt người ngoài Khi một người có ý nghĩ như vậy, người này thật đáng khinh bỉ. Khi một quần thể có 8 trên 10 người có ý nghĩ và tâm thế như vậy Cái gọi là phong trào vận động bình đẳng của quần thể này cũng không đáng dám một xu. Muốn quần chúng thay đổi ý nghĩ và cách nhìn Các người làm ơn thay đổi chính mình trước đã